Xin cho các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông fm91 megaH của đài tiếng nói Việt Nam thư các bạn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 Y âm đến tố cáo tại phủ tướng quốc Tùng Khôi ở Hàng Châu, rồi đến bộ lễ, đô sắc viện và thông chính ty. Ba chỗ nha môn này, trang gia đều dân lễ vật lo xong chuyện. Ngô Chí Vinh liền mạng dán tờ rơi khắp Bắc Kinh và gửi đến bốn vị cố mệnh đại thần, ngao bái lập tức tra xét, cho gọi Ngô Chí Vinh kiểm tra bản gốc. Lời y tố cáo quả đúng sự thật. Được ấy, cả nhà họ Trang, tướng quân ở Hàng Châu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 vị diêm vũ, Hoàng Thông Hi, hai người ở nhà Lã Lưu Lương, đem đầu nuôi dự án kể lại một lượt. Lã Lưu Lương nghe thấy chỉ thở dài. Đêm ấy ba người ngủ chung chuyện, nghe luận thế sự, nói tới việc Thái giám Ngụy Trung Hiền cuối đời Minh hãm hại cái Trung Lương, lũng đoạn triều đình, toàn làm những việc đảo hành nghịch thi, lúc lại đến nỗi nhà Minh diệt vong, đến thời nhà Thanh, người hắn bị hành hạ giết chóc, nạn càng nhiều, không hay không nắm tay răng. Sáng hôm sau, cả nhà Lã Lưu Lương và Cố Dĩnh Vũ, Hoàng Thông Hi, hai người lên thuyền đông hành. Những nhà khá giả trở lên ở Giang Nam, trong nhà đều có thuyền, Giang Nam là vùng sông nước, đường sông nối thông ra bốn phương tám hướng, dày đặc như lưới nhện. Tất cả mọi người xuất hành đều ngồi thuyền, cái gọi là phương Bắc cưỡi ngựa, miền Nam đi thuyền, từ xưa đã đúng như thế. Tới Hàng Châu rồi, từ Trần Hà rẽ lên hướng Bắc. Để mấy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 Hai viên học quan quyền quy an, ô trình bị xử trảm. Những người vì liên lụy giới vụ án này mà chết oan cũng không biết bao nhiêu mà kể. Tri phủ Hồ Châu đàm hy mẫn, mới tới đáo nhiệm nửa tháng. Triều đình nói y biết việc mà không báo lên, nhân hối lộ, yểm chuyện đi, cũng bị xử giảo với thôi quan lý hoán, huấn đạo dương dư trinh. Ngô chi dinh căm hận nhất là phú hộ nam tầm, chưa hữu minh. hơn trước tới sinh sỏ, bị y làm nhục một trận đuổi ra khỏi cửa.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 Chị thấy phủ đề của y tất cả đều đối mới đình diện rộng rãi Trần thiết dẹ đẽ khác hẳn lúc trước trong phủ còn nuôi một ban hát côm khúc ban tử thanh sắc tài nghệ ít thấy ở gian Namỳ để trước đây chơi thân với y Hoàg tiên sinh nói chuyện tới chỗ phơi gan trải mật bàn hỏi duyên do yàng Th sinh kể lại một câu chuyện quả thật là kỳ ngộ trốn phong Trầnng lúc ấy bạn kể lại câu chuyện nói trên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 Phải bất đầu cơ bán cú đa. Hai con này tuy là lời sáu ngữ quen thuộc, Nhưng được nói ra từ miệng một người ăn mày, Nên trái y hoàng thầm khen là kỳ lạ. Liên sai thư đồng mang ra một giò rượu nữ dây hồng, thiệu hưng lớn cười nói, Tại hạ tủ lượng có hạn, Mới rồi lại đã uống trước, Không thể bội tiếp huynh đài thống ẩm, Nên lão huynh uống một bát lớn, Thì ta uống một chén nhỏ bồi tiếp được không? Như thế cũng được. Lúc ấy thư đồng ham rượu,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 Trên bình khảm minh châu phị thúy, đẹp đẽ quý báu phi thường. Tra y hoàng càng hoảng sợ, đuổi theo, đình bảo viên võ quan kia thu hồi lễ dật. Nhưng người học võ, bước chân mau lè, đã đi xa rồi. Tra y hoàng trong lòng buồn bực nghĩ thầm. Quạnh tài bỗng không mà tới, không phải tai quả mà là tai họa hay là có người hãm hạn mình. Lúc ấy bàn phong kính hai hộp lễ dật lại cất vào mật thức. Họ ra gia cảnh dương dật.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 Đêm ấy mở tiệc thật lớn, mời hết quan viên giăng giỏ trong thành Quảng Châu trực tiệc. Nhưng tra y hoàng ngồi ghế đầu, mình thì ngồi với bộ tiếp. Quan viên giăng giỏ trong thành Quảng Châu từ tuần phủ trở xuống, thấy đại đốc đại nhân cung kính với tra y hoàng chứ vậy ai cũng thầm lấy làm lạ. Viên tuần phủ còn cho rằng tra y hoàng là không sai đại thần do hoàng đế phái đi di hành với tra xét. chứ đâu không thì ngô lục kỳ ngày thường đối xử với người khác 10 phần ngạo nghệ, tại sao lại cung kính? với một thư sinh Giang Nam như thế. Sau cái tiệc tàn, Diên Tuần phủ bèn thầm hỏi dò Ngô Lục Kỳ rằng: "Vị khách quý này có phải là người có quyền thế trong triều không?" Ngô Lục Kỳ mỉm cười nói: "Lão huynh quả rất thông minh, xem tướng mạo xét khí sắc thì chục người cơ chính là đúng." Tuệ vốn có ý phúng thích, nó đoán tới lần thứ 10 thì sai, nào ngờ Diễn Tuần phủ lại hiểu lầm, cho rằng trái đúng là khâm sai.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 Y hàng ngày ngoài những lúc tới quân phủ liệu lý diệt Tông thì chỉ bồi tiếp tra y hoạt uống rượu Hôm ấy vào lúc xế chiều Hai người lại ngồi đối ẩm ở lương đình trong qua viên Rượu qua vài tuần tra y hoạt nói quá rầy trong vụ đa lâu Đã cảm thành tình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 trong lòng lập tức thoải mái rất nhiều. Một xuân năm sau gặp nhau lần thứ hai ở cạn Tây Hồ, Tiên Sinh hạ mình kết giao, ta là bậc kỳ nam tử trong thiên hạ. Tại hạ nghĩ ngợi suốt mấy hôm, nghĩ mình không được cái danh dung nạp, bằng giang hồ đều coi thường ta. Ngày nào cũng say khướt tự quỷ hoại mình, đã thấy trong dòng năm nhất định sẽ chết gì vì rượu. Vậy tiên sinh này lại nói ta là một bậc kỳ nam tử.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 sức cho quân thanh tại hạnguu xuống lỗ khoảng lúc ấy chưa được tiên sinh dạy bảo là có biết chuyện sai trái quả thật rất đáng chết Tân quân đã biết là sai thì lập công chuộc tội vẫn còn chưa muộn về sau nhà bản thanh chiếm ra Nam Bắc ta cũng được phong lạc đề đốc hai đ trước nửa đêm chợt nhớ có người xông giàu phục ngủ của ta hạnh thức thích khách ấy và gió công không phải là đối thủ của ta bị ta bắt sống thắp đèn lên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 Họa nhiên không còn ngón vô danh và ngón út, Chỉ còn có ba ngón. Tra y hoàng dơ ngón tay cái lên nói, Hạo hán tử. Ngôi lục kỳ nói tiếp, Tổ trưởng lão thấy ta thành tâm, Lại biết ta tuy tính tình lỗ mãn, Nhưng đã nói ra thì trước nay chưa từng nuốt lời. Sau đó y nói tốt, Cho ta về bấm lại ban chủ để xin chỉ thị. Sau 10 ngày, Tổ trưởng lão lại tới gặp ta, Nói là ban chủ và bốn trưởng lão bạc bạc quyết định thu nhận ta vào ban trở lại, bắt đầu tư hàng đệ tử một túi. Lại nói cái bàn đã kết minh với thiên địa hội đồng tâm hiệp lực phản thanh phục Minh Thiên địa hội này là do mưu sĩ Trần Vĩnh Khoa, Trần tiên sinh thủ hạ của quốc tính gia Trịnh Đại Soái ở Đài Loan sáng lập. Gần đi giảng lại tới một giải phúc kiến Chiếc gian Quảng Đông rất là thầm dưỡng. Tùng trưởng lão dẫn kiến ta tới hương chủ hồng thuận đường Quảng Đông của hội gia nhập Thiên Địa Hội. Thiên Địa Hội tra xét tâm một năm, giao ta làm mấy việc quan trọng, thấy ta quả thật trung tâm bất nhị. Ngật đầy nhất, Trần tiên sinh từ Đại Loan gửi thư tới, phòng tài chức Hương chủ Hồng Kỳ Hương trong học phận được. Trà Y Hoàng tuy không biết lai lịch Thiên Địa Hội, nhưng quốc tính gia yên bình, quân nhân trình thành công ở Đại Loan, cô quân chống thanh, tinh trung anh dũng, thiên hạ không ai không biết.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 Có tiếng Anh hùng cũng uống phí ở tại hạ trước đây chưa từng gặp Trần tổng đại chủ nên cũng không rõ là nhân vật thế nào Ừ trai tưởng tượng tới khí thấy anh hùng của Trần Cận Nam không kìm được xuất thần kế rất hai chén rượu nói nào chúng taạn một chén gì chân tổng đại chủ hai cười uống một hơi cạn chén chạy quạt nói cha mổ là một thư sinh dễ nước giấy chân chẳng có chút công lao gì chỉ cần ngày nào tướng quân thừa cơ nổi dậy ra sức kháng thành. Trà Mộ A sẽ tìm tới dưới cờ làm hết sức mình. Từ hơi ấy trở đi, Trà Y Hoàng ở trong phủ của Ngô Lục Kỳ, ngày đêm cùng y bí mật bàn bạc, bạc tính toán kế sách kháng thành. Ngô Lục Kỳ nói thế lực của thiên địa hội đã từng bước lan ra tới các tỉnh phía bắc, ở các tỉnh lớn đều đã mở hương đường. Trà Y Hoàng lắng ná, trong phủ Ngô Lục Kỳ 6 7 tháng mới trở về quê. Vừa về tới nhà thì giật mình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 Sương sương có hai người đều bị đánh gãy. Qua khoảng tới người giọt qua chỗ khoang thuyền bị dỡ. Thư Sinh Kỳ Quát chạy đi đâu? Chưởng trái vỗ mau ra, đã thấy sắp trúng hậu tâm y, không ngờ đúng lúc ấy, qua khoảng dưới dùng chân trái đá ngược lại. Một chưởng ấy vừa khéo đánh trúng lộc bàn chân y, luồn chuyển lực lại đẩy y bay về phía trước. Qua khoảng tới vừa nhảy giọt lên, thấy trên bờ có một cây liễu nghiêng ra mặt sông. Bành chụp cứng gành liễu, lật cười một cái bay luôn qua cây liễu. Thư sĩ kia chạy ra đầu thuyền nhất còn sào lên, dùng tay phóng ra. Dưới ánh trăng, ngọn sào tre như con rắn giọt ra, phóng mau như bụi tên, chỉ nghe qua khoảng nơi một tiếng thảm, ngọn sào tre đã xuyên suốt hầu tâm, đống y xuống đất, thân sào dài nhưng không ngừng lay động. Thư sĩ kia bước dọc khoang thuyền, giải khai đạo cho ba người cố quan lão, nhấc xác bốn tên thực binh xuống sông mắt đằng lên lại. Cố hoàng lạp ba người luôn miệng cảm ơn, kế hỏi tên họ y. Tư sinh kia cười nói: "Tên hệ mới rồi, như nỗi ân huệ hoàng sinh nhắc tới, tại hạ họ Trần, thảo tự là Cần Nam."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 thì reo một tiếng tan đi nếu gặp đội quan quân ít người một lời không hợp là rút đao tuốt kiếm đánh nhau cho nên quan lại thường mở một mắt nhắm một mắt không can thiệp vào chuyện của họ một thương nhân buôn muối biết bọn buôn muối lậu trước nay chỉ buôn muối lậu hoàn toàn không cướp bốc thương khách hoặc làm việc xấu xa gì khác bình thời buôn bán bách tính tân đông cũng rất công bằng thành thật hoàn toàn không cậy thế khinh người hôm nay đột nhiên lại hung hăng bá đạo xông vào phường Minh Ngọc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 Người này trên mặt có một vết sẹo đau kém, rất dễ giận ra. Bọn buông lầu dạ rang, xông vào từng gian, từng gian tra xét. Đột nhiên trong gian phòng phía đông có một giọng nói thô hào, gian linh. Ai tới đây la là lối, làm lão tự mất hứng vậy? Bọn buông búi lầu, nhao nhao quá. Dạ lâu lục ở đây rồi! Nè nè, dạ lâu lục ở đây, báo ra! Thằng cấu tặc này to gan thiệt! Người trong phòng phía đông, hô hô cười rộ đói.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 Bọn ta là quân đội trong thành ban, chỉ vì một vị bằng hữu họ Giả trong Thiên Địa hội công duyên nhục Mã thành lại nói sẽ chờ bọn ta ở phường Minh Ngọc để nói lý lẽ nên mới tới đây tìm. Các hạ đã không phải là người trong Thiên Thí địa hội, lại cùng tại ban nước sông không phạm nước giếng, sao lại bới miệng mắng chửi? Xin các hạ để lại họ tên, để lúc ban chủ trà ra cũng tiện có lời phúc đáp. <cười> các ngươi muốn tìm các bằng hữu trong Thiên Địa hội tính sổ thì liên can gì tới ta? Ta ở đây không lu khoái lạt, mọi người đã nước xong không phạm nước giếng thì cũng đừng làm lão tử mất hứng." Chẳng qua, ta khuyên lão huynh một câu, là người trong thiết điện hội thì lão huynh không bằng được đâu, lại chớ mấy người ta cũng chỉ là chửi suông, chẳng bằng cặp đuôi đi về đi, ngoan ngoãn đi bu muối lậu kiếm cơm cho xong. Trời già hồn thật chưa thấy kẻ đạo không biết lý lẽ như ngươi. Ta biết lý lẽ hay không á, thì liên can gì tới ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn rước sói vào nhà?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 Kể chuyện các anh hùng trong tam quốc chí, thủy hữu, đại minh, anh liệt truyền, dân dân. Đứa nhỏ này ngày đêm ở trong kỷ diện sòng bạc quán trà, hàng rượu, chui vào chui ra, đấm chân mua hàng, chăm dầu rót nước giúp người ta kiếm chút tiền thưởng. Khi rảnh rỗi thì ngồi sớm cạnh bàn trà nghe kể chuyện. Y Sưng Hô rất ngọt ngào với các trà bác sĩ đại thúc trong quán trà. Trà bác sĩ cũng không đuổi Y ra. Y nghe kể chuyện rất nhiều, rất say xưa với các anh hùng hảo hán trong truyền cổ.